Chương 109.1, ngược nam Cặn bã, làm ấm lòng dân 15, hôm nay Mạc Liêm và Hoa Dù muốn đi trượt tuyết, vào lễ Giáng sinh ở đây sẽ có hoạt động chúc mừng ăn lễ, Mạc Liêm không thích náo nhiệt nhưng vì Hoa Dù muốn đi nên anh đi cùng cô, ô tô lái tới, Hoa du lên xe trước rồi nhìn bóng lưng của Khương Thấm, cô hỏi Mạc Liêm, không cần gọi thật à, đứa trẻ đó vẫn luôn nhìn anh đó, Mạc Liêm lên xe, không cần đâu, được thôi, Hoa du nhún vài. Trong xe cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, ô tô chạy lướt qua khương thấm, mặt liêm nhìn chầm chầm kính trắng gió phía trước, không xoay mặt sang nhìn, anh biết ô tô chạy ngang qua khương thấm, đại bảo dựa lên vai khương thấm, vẫy vẫy tay với ô tô, cậu nhóc nghĩ như vậy bác sẽ nhìn thấy cậu, nhưng ô tô không dừng lại, càng đi càng nhanh, bác chỉ lo chăm sóc cho công chúa của mình, không thấy được cậu, ô tô rẽ ngoặt, mất dấu. Vết tích bánh xe lưu lại vẫn còn rõ trên đường, ô tô dừng lại ở cuối đường trong một trấn nhỏ, ở đó có cáp treo, ngồi lên cáp treo ngắm phong cảnh trấn nhỏ từ trên không, cũng có thể ngắm núi tuyết, Hoa Du hỏi Mạc Liêm, hay là chúng ta đi dạo xung quanh trước đi, Mạc Liêm gật đầu, cái gì cũng chịu theo cô, ngồi lên cáp treo, Hoa Du cởi bao tay, đang chặt 10 ngón tay với anh, tay còn lại đặt lên mu bàn tay của anh, một năm nữa sắp tới cho dù là vui vẻ hay khổ sở thì cứ để lại hết ở năm nay đi, Mạc Liêm, Giáng sinh vui vẻ, Hoa Du đột nhiên cười, logic của người đàn ông này đúng là không giống những người khác, cô đặt lên môi anh một nụ hôn, tặng cho anh một nụ hôn chữa lành, cô nói, tất cả đều sẽ tốt, có lẽ vậy, chỉ mong được như thế, anh muốn sinh con trai hay con gái, Hoa Du tự cầm lên đầu vai của anh, cùng anh tán gỗ, Mạc Liêm, em thì sao, Hoa Du, nói thật, 2 phút trước em không nghĩ tới, trước khi gặp anh, em không nghĩ tới mình sẽ kết hôn trước năm 35, nói chính xác là không muốn kết hôn, anh không phải là một người bạn trai hoàn hảo nhưng chắc chắn sẽ trở thành một người chồng, người cha tốt, ông nội cũng từng nói với anh như vậy, hoa du nghĩ, em thích con gái, cô ra hiệu cho anh nhìn, giáo đường thị trấn kìa, mặt liêm nhìn xuống dưới, trung tâm thị trấn náo nhiệt chen chúc, người chồng lên người, đủ các màu da. Nam thanh nữ tú ai ai cũng khấp khởi mừng lễ, anh thấy được khương thấm trong đám người, cô bé đại bảo, ngẫn người trước cửa kính, đại bảo hình như đang làm trò mèo trong kính thủy tinh, mặt liêm thu tầm mắt lại, nhìn về ngọn núi xa xa, tuyết trắng bao la không thấy điểm dừng, một ngày trôi qua rất nhanh, mặt trời mọc lên rồi lại lặn xuống, đêm Giáng sinh, khách sạn đặt một cây thông Noel ở mỗi phòng, trên cây còn có rất nhiều quà trang trí, về đến phòng, đại bảo nhanh chóng mở quà. Khương Thấm bật bài hát Giáng sinh cho Đại Bảo, các bài hát được phát ngẫu nhiên, Đại Bảo không quan tâm đến đồ chơi của khách sạn, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, còn lâu lắm mới tới nửa đêm, không biết mấy giờ ông già Noel mới tới thị trấn nhỏ này, rồi mấy giờ mới tới đây tặng quà cho cậu nhóc. Cả ngày nay Khương Thấm toàn thất thần, không có chú ý tới những tâm sự nhỏ của Đại Bảo, 10 giờ, sau khi tắm rửa cho Đại Bảo xong, Khương Thấm nói cậu lên giường đi ngủ, Đại Bảo rất phối hợp tắm rửa xong liền lăn vào chăn, cô ơi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, ơi, Khương Thấm ngồi ở mép giường, vẫn chưa buồn ngủ à, đại bảo đã mệt rã rời, hai mí mắt như đeo chì, ngáp hết cái này đến cái khác nhưng vẫn ráng gượng cô ơi, khách sạn có giấy bút không, Khương Thấm hỏi, con muốn giấy bút làm gì, đại bảo cái khó ló cái khôn, vẽ tranh, Khương Thấm đã quen với con nít, chỉ cần không vượt quy tắc thì chuyện gì cô cũng sẽ chiều theo. Trong phòng không có bút, Khương Thấm nhờ lễ tân đem lên, chỉ được vẽ trên giấy, không được vẽ lên tường, đây là tường khách sạn đấy, yên tâm, con đâu phải con nít đầu, Khương Thấm cười, cầm quần áo đi tắm, đại bảo nằm y trên giường giả bộ vẽ tranh, nhưng cậu nhóc có vẽ thật, là xe tuần lộc và ông già Noel, cậu không có năng khiếu mỹ thuật, vừa nhìn là biết ngay con của hề gia, vẽ xong, đại bảo nhíu mày, không giống chút nào, đành phải ghi chú ngay bên cạnh. Đó là xe tuần lộc, đại bảo lên lén nhìn về phía cửa phòng tắm đang đóng, tạm thời cô say chưa ra ngay, cậu bé tranh thủ thời gian lấy một tờ khác bắt đầu viết, cậu nhóc nhận mặt được không ít chữ hán, cũng có thể viết một chút nhưng hai chữ Giáng sinh thì không biết viết, đành phải dùng bính âm thay thế, đại bảo nhìn chữ này, như vậy làm sao ông già Noel hiểu được, nghe nói ông già Noel là người nước ngoài, cậu nhóc xé nửa phần trên ra dùng tiếng Anh viết lại. Từ đơn đầu tiên lại làm khó cậu nhóc, cậu thở dài, chợt nhớ tới trên đồng hồ đeo tao có chức năng tra từ và phiên dịch, nhanh chân bò xuống giường, đi đến bàn trà lấy đồng hồ, có tật giật mình, đại bảo luôn chú ý tới cửa phòng tắm, sợ cô đột nhiên ra, đại bảo cầm đồng hồ đeo tay tróc lọt lên giường, trùm chăng qua đầu, trốn trong chăng tra từ đơn, phí sức chính trâu hai hổ, cuối cùng cũng viết xong một bức thư, cậu nhóc lại trượt xuống giường, nửa tiếng trôi qua. Cương thấm đã tắm xong, vừa mở cửa đã thấy đại bảo lén lén lúc lúc chạy lại chỗ cây thông làm gì đó, cô không ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Cương thấm ngồi trong phòng tắm đắp mặt nạ, rảnh rỗi, suy nghĩ của cô lại bay cao bay xa, không nhịn được mà suy nghĩ lung tung, cảnh tượng buổi sáng khắc sâu trong não, làm gì cũng không thể xóa đi, đợi đến khi cô ra ngoài, đại bảo đã sớm nằm mộn đẹp, giấy bút để bên cạnh, tranh vẫn chưa vẽ xong, tô tô vẽ vẽ. Xóa rồi sửa, Khương Thấm dọn dẹp linh tinh xong rồi, thấy một miếng giấy xé gần một nửa, phần còn lại không thấy, tò mò, cô đi đến cây thông tìm nửa còn lại, vừa rồi đại bảo chạy xuống giường 0,80% là có liên quan đến miếng giấy đó, nửa tờ giấy được kẹp dưới tất Giáng sinh, chỉ để lộ ra ngoài một chút, Khương Thấm cầm lên, là một bức thư gửi ông già Noel, ông già Noel thân mến, cháu vẫn luôn đợi ông đến đây sớm một chút. Đợi cả đêm nhưng cháu lại rất buồn ngủ nên chắc là sẽ không đợi được ông, mẹ nói ông đi đến khắp nơi trên thế giới này, gặp được rất nhiều người, vậy ông chắc chắn biết hoàng tử của cô đang ở đâu đúng không, bởi vì ông lợi hại như vậy mà. Sáng nay cháu thấy cô khóc, cháu nhìn thấy cô lén lau nước mắt, sau đó còn đeo kính râm lên, chắc chắn là vì thấy gì xinh đẹp tìm được hoàng tử nên cô cũng muốn tìm hoàng tử nhưng mà tìm mãi không thấy nên mới khóc, cháu không cần quà Giáng sinh năm nay nữa. Chỉ cần ông nói cho cháu biết hoàng tử của cô cháu ở đâu là được rồi à, cảm ơn ông, Giáng sinh vui vẻ, ngủ ngon, từ một đứa trẻ rất nghe lời đại bảo, khương thấm hít sâu mấy cái, trong lúc vô tình đại bảo luôn làm cô cảm động không thôi, cô ghi câu trả lời lên phần giấy trống cho đại bảo, hoàng tử ở trong lòng của cô, cô gấp lại lá thư rồi đặt lại y nguyên vào phía dưới tất Giáng sinh, rồi lại lấy quà đã chuẩn bị sẵn từ trước nhét vào vớ Nhiều quài như vậy mà vẫn chưa nhét đầy chiếc vớ được. Chiếc tức này là đại bảo mang từ nhà theo, cực kỳ to, là hề gia đặt làm cho cậu nhóc. Khương thấm ngồi xếp bằng cạnh cây thông, chắc là do không còn trẻ nữa nên ngày lễ nào càng náo nhiệt lại càng không thích. Không như mười mấy năm trước, tuổi trẻ liều lĩnh, ngay lễ Giáng sinh năm đó vượt nửa bán cầu đến New York gặp Mạc Liêm, nơi băng tuyết sơn hà cũng không thấy lạnh. Khương thấm hoàng hồn, tắt đèn cây thông đi lên giường nằm ngủ, đại bảo nằm nghiêng. Long Mi thỉnh thoảng run lên, khóe miệng nhếch nhếch cười, không biết là nằm mộng gì. Khương Thấm bỏ tay cậu nhóc vào trong chăn, hôn lên trán đại Bảo một cái, cảm ơn Bảo bối. Cô lấy gối nhét sau lưng, tắt đèn, căn phòng tối đen, lại thất thần, suy nghĩ lung tung. Sau đó cô đeo tai nghe bật bài hát Giáng sinh, lặp đi lặp lại, mơ mơ màng màng, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, có một bé gái nhỏ dễ thương ngọt ngào. Cô muốn bé bé gái lên nhưng vừa đưa tay thì bé gái đã chạy về một hướng khác, sau đó cô nhìn thấy mặt liêm, bé gái chạy về hướng của mặt liêm, gọi anh là ba, bên cạnh mặt liêm là người phụ nữ cô thấy hôm nay, cô không thấy rõ gương mặt nhưng quần áo thì lại giống với hôm nay. Sau đó, một nhà ba người rời đi, cô đứng trôn chân tại chỗ, không biết thủy triều từ nơi nào đó trào tới, trong nháy mắt cô bị vây quanh không thể động đậy, từ từ nước tràn qua cổ, cô lớn tiếng kêu cứu. Gọi Mạc Liêm, nhưng anh không quay đầu, chuông điện thoại vang lên trong tay đưa Khương Thấm về hiện thực, cô ấn lồng ngực, xung quanh là một màu đen tuyền, hóa ra là nằm mơ, cô mơ tới Mạc Liêm, chuông điện thoại vẫn reo, Trình Duy mặt gọi tới, Khương Thấm bình tĩnh lại, sợ ảnh hưởng đến đại bảo nên cô cầm thẻ phòng, ra ngoài hành lang nghe, Giáng sinh vui vẻ, Trình Duy mặt canh đúng 12 giờ gọi tới, cậu cũng vậy, Khương Thấm nói, tôi ngủ từ lâu rồi, Trình Duy mặt Đừng có giấu đầu lòi đuôi, không tin thì thôi, Khương Thấm kéo kéo áo khoác của mình, sợ đứng ở hành lang nói chuyện điện thoại sẽ làm phiền người khác nghỉ ngơi, cô đi xuống bậc thang, đại sảnh tầng 1, lúc này lễ tân không bận, mọi người vây quanh ngồi cùng nhau chúc mừng Giáng sinh, giữa đại sảnh có một cây thông Noel cao mấy thước, trên đó treo rất nhiều quà, trên mỗi hộp quà đều đánh dấu số phòng, bọn họ ra hiệu Khương Thấm đi qua ăn thử món ngon. Lúc này mới phát hiện tay trái Khương Thấm đang cầm điện thoại, trong điện thoại, Trình Duy Mặt nói, cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì không, Thấm Thấm, tôi phát hiện càng ngày càng không thể hiểu nổi cậu, Khương Thấm thẳng thắn là ba tôi nhờ cậu hỏi hay là anh tôi nhờ, Trình Duy Mặt, cậu đừng lái sang chuyện khác, cậu đừng ngắt lời thì có, cô đi ra khỏi khách sạn, gió lạnh thấu xương chui vào khớp, đứng ở trước cửa khách sạn, vừa khéo nhìn thấy núi tuyết tịch mịch. Thần bí, bao giờ về, Trình Duy mặt đành phải nói sang chuyện khác, tu đầu đến cuối cô đều im lặng, không trả lời anh bất kỳ câu nào, ngay cả những chuyện liên quan đến tình cảm. Khương Thấm, không biết, ngày mai tôi vẫn đại bảo đi chỗ khác trượt tuyết. Trình Duy mặt, chẳng phải mới chơi có hai ngày sao, sao lại đổi, chơi thêm mấy ngày, đừng đi lung tung, trẻ con đi máy bay sẽ mệt. Khương Thấm không nói, không muốn giải thích. Nếu không phải hôm nay đã trễ thì cô đã sớm lên đường đi chỗ khác, cô sợ gặp được mặt liêm, sợ thấy anh ngọt ngào với người khác, cho dù không gặp được thì cô cũng biết anh ở khách sạn kế bên, cùng với một người phụ nữ khác, bây giờ chỉ có ở trong mơ cô mới dám gọi tên anh, sớm biết khổ như vậy, cô thà không biết là anh thích cô, bây giờ cô không thể quên được, càng không thể buông bỏ được, Trình Duy mặc dục Khương Thấm ngủ sớm một chút, Khương Thấm cất máy, nhìn núi tuyết xa xa rồi lại tiếp tục thất thần, chương 109.2, ngược nam cặn vã, làm ấm lòng dân 15, ngày hôm sau, việc đầu tiên khi đại bảo thức dậy là đi xem thư của cậu, không biết ông già Noel có trả lời hay không, vừa mới sốt chăng một cái là chạy vèo xuống giường, không thèm mặc thêm áo, đại bảo, coi chừng lạnh, không lạnh à, đại bảo chỉ mặc áo ngủ, không thấy lạnh, cậu nhóc lấy vớ giáng sinh ra, đưa lương về phía khương thấm mở thư, Nhìn một hồi mà vẫn chưa hiểu, cậu nhóc gấp lại, nhét vào chiếc tức, sau đó lôi hết quà tặng trong tất ra, làm bội như rất vui, có thích hay không, Khương Thấm lại bên cạnh cậu nhóc, đại bảo gật đầu, sau đó hỏi Khương Thấm, cô ơi, trong lòng là nơi nào, chính là chỗ này sao, cậu chỉ ngực, đúng vậy, đại bảo nghi hoặc, người trong lòng tức là sao ạ, làm sao để gọi người ta ra, phải làm phẫu thuật sao ạ, nhưng tim bé như vậy. Là sao có thể nhét người tiếp theo vào à? Khương thấm, trong lòng có hai nghĩa, một là vì chúng ta muốn nâng niu nó nên mới để trong lòng, vậy cái còn lại là gì à? Đại bảo không chờ được muốn biết. Khương thấm, cái còn lại có nghĩa là rất xa, đời này không thể tới được. Đại bảo nháy mắt nhột chí, vô cùng mất mát, sao lại không đến được? Chúng ta có thể đi máy bay nhà cô ơi, con có rất nhiều tiền, con có thể mua vé máy bay cho cô đi khắp nơi trên thế giới. Khương Thấm xoa đầu cậu nhóc, nơi đó không có sân bay, không có xe chạy, không ai đến được. Chờ Đại Bảo trưởng thành rồi, kiếm được nhiều tiền hơn nữa rồi cho cô để cô đến đó xây một cái sân bay. Cô dỗ dành cậu nhóc, Đại Bảo vui vẻ trở lại. Cô yên tâm, con sẽ làm ra thật nhiều tiền, mua cho cô một cái máy bay, là loại máy bay tư nhân lớn nhất. Khương Thấm cười, mau xem xem ông già Noel tặng quà gì cho con nào. Cô giúp Đại Bảo mở quà, cô ơi. Hôm nay bao giờ chúng ta đi trượt tuyết, hôm nay không đi, cô dẫn con đến một chỗ khác xinh đẹp hơn ở đây. Buổi chiều, Khương Thấm dẫn đại bảo rời khỏi thị trấn, Mạc Liêm và Hoa Du ở đây chơi 5 ngày, mỗi lần từ khách sạn đi ra, anh sẽ vô thức nhìn khu vực tuyết trước mặt. Ký ức chưa kịp vùng lên đã bị anh đè xuống, trong 5 ngày qua anh không gặp đại bảo lần nào nữa, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tết năm nay đến trễ hơn Tết năm ngoái một chút, vào tháng 2. Đầu tháng, Mạc Liêm dẫn theo hoa du về Bắc Kinh nhân dịp sinh nhật 88 tuổi của ông nội, giữa tháng 2 là sinh nhật của tiểu tiểu chu, anh cũng chuẩn bị quà cho cậu nhóc, sinh nhật của tiểu tiểu chu xong là đến Tết, quà đã được anh gửi đi từ lâu, chu Minh Khiêm đưa con trai đi du lịch, chỉ có dư an ở lại Bắc Kinh, lưu luyến ngôi sao của đại dương đã vào giai đoạn chế tác hậu kỳ, cô bận tối mặt tối mày, không có thời gian đi du lịch nên một mình chu Minh Khiêm đưa con đi chơi. Mạc Liêm hẹn Dư An ra uống cà phê, sẵn tiện đưa quài cho tiểu tiểu Chu. lần đầu tiên Dư An và Mạc Liêm chính thức gặp mặt là ở trong hôn lễ của cô, trước đó, cô gửi thiệp điện tử cho Mạc Liêm, anh chạy từ Manhattan về dự đám cưới của cô, từ đó về sau, bọn họ trở nên thân thiết, hàng năm sẽ gặp một hai lần, năm nay anh về sớm thế, Dư An hỏi, công ty có chuyện cần xử lý à, Mạc Liêm, cũng không phải, sinh nhật của ông nội nên về sớm. Phục vụ đưa tới một ly sữa bò và cà phê, bây giờ Dư An đã cai cà phê, Chu Minh Khiêm không cho cô uống, khi quay lưu luyến ngôi sao của Đại Dương, áp lực lớn dẫn đến mất ngủ thường xuyên, Chu Minh Khiêm dẹp hết mấy gói cà phê trong nhà, buổi tối sẽ pha cho cô một ly sữa bò nóng, sau đó uống quen rồi, hàng năm Dư An đều hỏi Mạc Liêm một câu như này, có tin tức gì tốt sao, tin tức tốt là gì, Mạc Liêm hiểu, Mạc Liêm gật đầu, cô ấy về Bắc Kinh cùng tôi. Xem như, gặp người lớn trong nhà, Hoa Du cũng có bạn ở Bắc Kinh, hôm nay cô hẹn bạn đi mua sắm, Dư An mừng thay cho anh, anh giữ bí mật cũng tốt quá đấy, Mạc Liêm, chỉ mới hẹn hò có 2 tháng, tôi có đề cập với em, là đối tượng hẹn hò trước kia, Hoa Du, hóa ra là cô ấy, Dư An biết cô gái đó, mấy năm trước Mạc Liêm đã nói qua, tính cách của anh và Hoa Du không hợp nên không hẹn hò, quanh đi quẩn lại. Mấy năm trôi qua hai người lại ở bên nhau, vậy cho thấy không ai hợp bằng hai người, cô không khỏi cảm khái. Trước đó tôi còn buồn vì anh nở bỏ lỡ một cô gái tốt như vậy, cô chưa từng gặp Hoa Du nhưng từ trong lời nói của Mạc Liêm thì có thể cảm giác được Mạc Liêm rất tán thưởng tính cách là năng lực của Hoa Du. Sáng sủa, thoải mái, trưởng thành, ai cũng sẽ thích, vẫn may là anh không bỏ qua người ta, bằng không sau này sẽ hối hận, nói đến núi tiếp. Dư An bỗng nhớ tới chuyện tình cảm của Khương Thấm, cô sống tình cảm nên luôn hy vọng tất cả mọi người đều được hạnh phúc, hy vọng những người yêu nhau rồi sẽ tìm được nhau, cô không biết Mạc Liêm là người viết thư tình cho Khương Thấm nên cô đã khai giả tuổi của Khương Thấm nói ra, tôi quen một cô gái, cũng không tính là nhỏ nữa, gần 30, cô ấy đã bỏ lỡ người mình thích, người đàn ông đó bây giờ đã có bạn gái, cô gái nhỏ này đến bây giờ vẫn còn độc thân, lúc ấy tôi nghe xong. Hận mình không thể đưa cô ấy quay về quá khứ để hai người họ đến với nhau, Mạc liêm, bỏ lỡ chính là vì tình cảm không đủ sâu, không có gì nối tiếc, dư an lắc đầu, không phải tình cảm không sâu, bọn họ thầm mến lẫn nhau, đến bây giờ người nam vẫn chưa biết người nữ thích mình, giữa bọn họ có rất nhiều hiểu lầm, lúc trước vì muốn gặp mặt người đó mà một mình cô gái ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, sau khi gặp được thì lại nói trào phúng mấy câu, gặp đi tình cảm trong lòng mình. Nhưng người đó lại không hề biết cô gái đến để gặp mình, còn tưởng là đến thăm bạn của cô gái, sẵn tiện đi mắng mình, nói, Dư An thở dài, cô cầm ly lên uống vài ngụm sữa, Mạc Liêm đang khuấy cà phê, cái thì suýt nữa rơi xuống, anh nhìn Dư An không chớp mắt, cô ấy không phải sắp 30 mà là sắp 35 có phải không, Dư An sững sờ đến sạc sữa, thấy phản ứng của Dư An, Mạc Liêm suy đoán, cô gái đó là Khương Thấm có đúng không, giọng nói khẳng định. Dư An há hốt mồm, không nói ra lời, có chút bối rối, Mạc Liêm, người cô ấy đến mắng là tôi, nửa bức thư tình cô ấy nhận được, cũng là do tôi viết, Hoa Du đi chơi với hội bạn của mình đến rạng sáng mới về, cô ở chung cư của Mạc Liêm, về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng, Mạc Liêm đang chờ cô, về rồi à, vâng, Hoa Du thay dậy, đi qua, có nước không, em sắp chết khác tới nơi rồi, bọn họ mời em ăn xiên nướng. Lâu rồi em cũng chưa được ăn nên ăn đến bể bụng luôn, Mạc Liêm cho cho cô một ly nước ấm, Hoa Du một hơi uống hết, Mạc Liêm, em uống từ từ thôi, uống hết ly nước vào bụng, Hoa Du cảm thấy như mình hồi sinh lại, cô đưa cái ly cho Mạc Liêm, thơm lên má anh một cái, cảm ơn tình yêu, bỗng nhiên cô ngửi ngửi mũi của anh, anh uống rượu hả, Mạc Liêm ờm, cất cái ly, tối nay chẳng phải anh hẹn dư an sao, cô ấy cũng uống rượu à, Mạc Liêm. Cô ấy không uống, anh ăn ngay nói thật, anh uống hai ly ở nhà, Hoa Du ôm anh từ sau lưng, nửa đùa nửa thật, em không ở nhà cùng anh thì cũng không cần uống rượu giải sầu một mình như vậy nha. Mạc Liêm xoay người, dựa vào quầy ba, Hoa Du tự vào ngực anh, ngửa đầu nhìn, có tâm sự à, Mạc Liêm, mỗi lần về Bắc Kinh đề sẽ như vậy, không sao, Hoa Du khích lệ anh, chuyện khi còn bé đều đã qua rồi. Ba anh đối xử với anh không tốt nhưng bây giờ anh đã gặp được em rồi mà, Mạc Liêm nhìn vào mắt cô, hoa du, hơn nữa chẳng phải ông bà nội đối xử với anh rất tốt sao, cuộc họp cuối năm của Mạc thì anh cũng về dự họp, trước khi không về ông nội cũng chưa từng trách mắng anh, có một người hiểu mình còn hơn là một người luôn coi anh là sủng vật, càng may mắn, cô lại ôm eo Mạc Liêm, vui vẻ lên, ngày mai là sinh nhật của ông nội, đi ngủ sớm đi, ngủ ngon, cô lại hôn anh một cái. Mạc Liêm cũng ôm cô, cảm ơn em, ngủ ngon, tắt đèn phòng khách, hai người ai về phòng nấy, đêm nay Mạc Liêm tắm nước lạnh, cái lạnh châm chích vào da vẫn không làm dịu được cơn đau trong lòng. Sáng hôm sau, Mạc Liêm đưa hoa du đến nhà ông bà nội rồi lại đến khách sạn tổ chức tiệc, sinh nhật của ông cụ Mạc chỉ mời có hai nhà, nhà Khương và nhà Trình, ba nhà bọn họ giao tình đã hơn 60 năm, từ lúc còn trẻ tuổi đi đi lại lại cho đến thời con cháu bây giờ. Khương thấm tìm lý do, nói với ba Khương là không thể đến dự sinh nhật được, chờ hôm nào rảnh thì đến thăm hỏi ông bà cụ Mạc sau, ba Khương tức giận ôm tim, mẹ Khương vội vàng can ngăn, thấm thấm à, con vẫn nên đi qua một chuyến đi, hôm nay tất cả mọi người đều tới đông đủ, ông bà nội con cũng đến, nhà cô con cũng đến, nhà Trình Duy mặt thì khỏi nói, cho dù có bận rộn cỡ nào thì sao bận bằng chúng nó chứ, ông Mạc đã 88 tuổi rồi buồn một chuyện chi bằng vui thêm một chuyện, để cho bầu không khí vui vẻ. Khương thấm nói giọng bình thẳng, Mẹ, con không phải không muốn đi nhưng hôm nay con phải tham gia hoạt động ký hợp đồng với đối phương, con phải đưa ra thông báo, không thể bỏ bâm người ta được. Ba Khương vung tay lên, con xem ba con là kẻ ngốc à, hơn một tháng trước ba đã nhắc nhở con phải chừa ngày này ra, con đưa đại bảo đi du lịch hơn một tháng trời thì không có hoạt động gì, rốt cuộc con muốn làm gì. Mẹ Khương giật nhẹ ống tay áo của ba Khương, ra hiệu cho ông bớt nói vài câu đi, ba Khương, tôi bớt nói vài câu thì nó đi lên trời luôn rồi, ông uống một hớp trà kìm cơn nóng giận, ba biết bây giờ con muốn đối nghịch với ba, muốn làm trái ý ba, nhưng Khương thấm, con cũng phải biết phân biệt trường hợp tốt xấu, Khương thấm, Chủ tịch Khương, con không có làm trái ý ngài, ngài đây là đang đo lòng quân tử, chỉ nói tôi là tiểu nhân chứ gì, con không có nói, là ba nói nha. Hai ba con cãi nhau mãi không ngừng, mẹ Khương xoa đầu, cặp oan gia này cứ gặp mặt là rùm bên cả lên, sau đó anh hai và chị dâu tới, bầu không khí mới hòa hoãn một chút, Khương thấm lấy cớ cháu trai lớn của cô còn không về thì lý do gì lại bắt cô đi, ba Khương tức giận không nói thành lời, thật ra Khương thấm biết cháu trai của cô đang đi du học nước ngoài, Tết nay không có được nghỉ, anh hai xoa đầu cô, cho dù có muốn đi làm thì vẫn nên đến khách sạn một chuyến trực tiếp với ông nội Mạc, ông đã lớn tuổi như vậy rồi, cũng bởi vì Mạc Dư Thâm và Mạc Liêm tranh chấp nhau mà đến bây giờ mới tổ chức tiệc sinh nhật, bây giờ vất vả lắm Mạc Gia mới yên ổn một chút, em để tình một chút có được không, Khương Thấm, em chỉ là người ngoài, đi hay không thì cũng như nhau, anh hai, ít ra thì đến bây giờ Mạc Dư Thâm vẫn chưa từng coi em là người ngoài, năm đó khi em muốn vào giới giải trí, ngoại trừ cậu ấy thì ai ai cũng phản đối em, Ông nội Mạc cũng không xem em là người ngoài, nếu không cũng không yên tâm giao Đại Bảo cho em lâu như vậy. Khương Thấm không lên tiếng, chọt chọt móng tay mới làm của mình. Cô không muốn nhìn thấy Mạc Liêm, nhưng cuối cùng vẫn đến khách sạn.